Trong khoảnh khắc phát sinh khai thiên thức thứ 41 Trong đầu lôi cương chật có cảm giác Nếu như hắn không nhân cơ hội này lĩnh ngộ Thì ngày sau muốn lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 41 Tất nhiên đã khó lại càng khó hơn Không thể nói thành tựu ngày hôm nay của hắn hoàn toàn là ngẫu nhiên Tất cả đều là hắn mạo hiểm sinh mệnh mới có được thành công này Có thiên tài trong hỗn độn cũng có người được trời ưu đãi, nhưng lôi cương không thuộc về cả hai loại này. Lôi cương nhờ tu luyện ngũ hành thể tu mà tư chất chuyển biến tốt đẹp. Nhưng so với thiên tài thật sự, hắn còn kém rất nhiều. Viết như so với long thiên, tư chất của lôi cương không thể bằng được. Có điều quyết tâm của lôi cương thì những người kia lại không thể bằng được. Dù sao, mấy năm nay Lôi Cương đã trải nghiệm rất nhiều, rất rất nhiều. Qua mỗi lần trải qua sinh tử, hắn đều tiến một bước lớn mới có được tu vi như ngày hôm nay. Nhưng mỗi lần tu vi gia tăng, Lôi Cương càng hiểu rõ con đường của hắn vẫn còn xa lắm. Con đường tu luyện dường như không có đoạn kết, tự như một cái giếng sâu không đáy. Không biết bao giờ hắn mới đạt được. Chính vì thế, hắn lại càng cẩn thận từng chút một. Lo lắng liệu có khi nào hắn bị hồn phi phách tán trên con đường này hay không. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lôi cương không biết nắm lấy cơ hội. Ngược lại, có chút cơ hội hắn lại càng nỗ lực nhiều hơn. Lần này tuy rằng hắn mạo hiểm nhưng đã thành công nắm bắt được cơ hội Lĩnh ngộ quá trình khai thiên thức thứ 41 chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Lần này, Lôi Cương có thể nói vô cùng may mắn Hắn nằm ở một ngọn núi sâu trong hỏa đốt nơi chỉ có vài ngọn núi vây quanh Nếu như hắn lạc nơi chân núi thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi Ở sâu trong hỏa đốt không thể đem so với bên ngoài vừa giữa hỏa đốt. Nơi đây đất đai thường nứt ra, lửa cuồn cuộn từ trong những khe nước phun ra. Những ngọn lửa này đều có màu trắng. Lửa màu trắng ở khí tôm và đan tôm đều được gọi là huyền hỏa. Cấp độ cao hơn tử hỏa. Quy lực của nó cho dù là cao thủ đạo thánh thiên gia chạm đến cũng phải hóa thành cho cốt. Gôn Cô Bi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 544 Thân Thể Hỏa Giao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 544 Thân Thể Hỏa Giao Nhóm dịch me trai em Lôi cương tập trung, nhắm mắt lại Lúc này Xung quanh hắn là khoảng trời đất bao la bảy màu Tuy rằng vẫn có chút mông lung như trước. Nhưng mơ hồ có thể thấy được dãy núi trùng điệp. Tựa như dáng hình của một giới nào đó. Chính vì thế việc lĩnh ngộ khai thiên thức 41 của lôi cương dần dễ dàng hơn. Lôi cương ngồi xếp bằng trên không chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn thấp thoáng phát ra ánh sáng bảy màu. Mắt nhìn hỗn độ mông lung phía trước. Miệng lẩm bẩm nói khai thiên. Lẽ nào là diễn biến của hỗn độn sao? Nếu vậy, liệu có phải trong cơ thể mỗi tu luyện giả đều có một hỗn độn hay không? Lôi cương bị phát hiện này làm cho hoảng sợ, nhíu mày chìm vào trầm tư. Nhìn hình ảnh dần biến mất trước mắt, lôi cương thoáng cười khổ. Nếu thực sự là như vậy, nếu hắn không thể tiếp tục lĩnh ngộ, Nhất định sẽ phải rời khỏi đây Chẳng biết đến bao giờ mới có thể hình thành hỗn độn Có lẽ phải lĩnh ngộ được hơn thức thứ 73 của Khai Thiên Không biết Sư Tôn Hạo Huyền phải mất đến bao lâu Khai Thiên là do y sáng tạo ra Dĩ nhiên y có thể đạt được Khai Thiên 80 thức Nhưng Lôi Cương đã từng nghe y nói Y vẫn còn chưa lĩnh ngộ được khai thiên thức 81. Không rõ thực lực của Y đã đạt đến trình độ nào. Có điều, dù không đạt được đến khai thiên thức 81 nhưng thực lực của hạo huyền có lẽ đã đạt đến trình độ siêu việt. Thế nhưng vì sao vẫn có thể bị người giết chết? Lôi cương vẫn còn nhớ rõ đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện trong trận chiến ở Thành Phụng Thiên ở cử U Giới. Người thanh niên tên là Hư Long, nàng kia tên là Hỏa Nhi, nhưng Hư Long nói Sư Tôn đã hồn phi phách tán. Rốt cuộc là kẻ nào đã vết Sư Tôn? Bất kể thế nào, nếu như không có Khai Thiên, không biết hắn đã sớm chết ở nơi nào. Nếu như sư tôn thực sự bị người ghét chết một ngày nào đó, hắn nhất định phải báo thù. Còn nàng hỏa nhi kia trước mặt bao người dám tát hắn, lôi cương nhất định nhớ kỹ. Những mối hận này, lôi cương vẫn chôn sâu dưới đáy lòng quyết tâm chờ đến khi thực lực mạnh lên. Lôi cương còn nhớ rõ hư long lúc trước phát ra khí tức đáng sợ cho dù là đạo thần cương thần cũng không thể sánh được. Còn hỏa nhi kia tốc độ nhanh như chớp, thực lực cũng rất kinh khủng. Đến khi nào ta mới có thể đạt đến trình độ như vậy? Bất kể thế nào ta nhất định sẽ nỗ lực. Lôi cương kiên định nghĩ. Tiếp đó, hỗn độn biến mất thần trí lôi cương trở về trong cơ thể. Hắn mở mắt, âm trầm nhìn bầu trời kiểm tra lại thương thế trong cơ thể. Lôi cương chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu khôi phụ. Lôi cương thầm than lần này quả thật mạo hiểm, nhưng hắn không hề hối hận. Nếu cho làm lại lần nữa, hắn vẫn quyết định đối mặt với tử thiên kiếm để được lĩnh ngộ khai thiên. Không phải lúc nào đối mặt với nguy hiểm mà có được cơ hội như vậy. Một khi đã có được cơ hội, nhất định phải tận lực nắm lấy. Điều tức được nửa khắc lôi cương mở mắt Nhìn về phía bên ngoài họa đốt Lúc này Lôi cương vẫn chưa hiểu được rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với thiếu chủ của khí tôm Vì sao y lại biết hắn Vì sao nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết Nhìn dáng điệu của y dường như có thâm cường đại hận với hắn vậy Đột nhiên Lôi cương nghĩ tới một câu nói của Long Thiên tốt. Thực lực như vậy, thảo nào nàng lại coi trọng ngươi? Được lắm. Có điều, vậy càng khiến ta quyết tâm giết chết ngươi hơn. Thảo nào nàng lại coi trọng ngươi, nàng ở đây là ai? Lẽ nào bởi vì y thức một nữ tử mà quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết sao? Nếu là như vậy trong khí tháp hắn vốn không từng giao tiếp với một vị nữ tử nào Người coi trọng hắn này đến từ đâu Bỗng nhiên lôi cương biến sắc ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm Lẽ nào là chỉ sang Lẽ nào chính vì câu nói hắn nói với chỉ sang bị Long Thiên thấy được Lẽ nào Long Thiên thích chỉ sang Chuyện này sao có thể Chỉ sang ở cửu giới. Làm sao có thể quen biết Long Thiên? Có điều. Nghĩ đến phạm tượng các ở khí tháp. Lôi cương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lẽ nào thực sự là vì chỉ sang sao? Lôi cương lẩm bẩm nói bất kể thế nào. Mối hận với Long Thiên ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Hắn là thiếu chủ của khí công thì sao nào? Lôi cương kiên quyết hắn chậm rãi đứng dậy đánh giá bốn phía xung quanh Khuôn mặt hắn có chút khó coi hắn đã đoán ra hiện đang ở sâu trong hỏa đốt Lúc trước bị tử thiên kiếm truy đuổi hắn bay với tốc độ nhanh như chết vậy mà suốt chút nữa còn bị đuổi kịp Hóa ra sâu trong họa đốt có hình dạng như thế này Lôi cương nhìn ngọn lửa trắng nguy hiểm trong một khe nước lớn dưới chân núi Lẩm bẩm nói Có điều Nơi đây linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc so với tháp tụ linh ở khí thành còn nhiều hơn gấp bội khiến hắn phải giật mình Nhưng nhiệt độ nơi đây cũng khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc Nếu như không phải hắn có thân thể hành hỏa thuần khiết Sợ rằng đã không thể chịu nổi rồi Nghĩ đến đây Lôi cương đột nhiên nghĩ đến Một phân thân của hắn Là do hỏa gia vương biến thành Sức mạnh không phải tầm thường Vậy mà tự thiên kiếm lại Có thể khiến hỏa gia vương Tiên thú mạnh nhất Cửu dai bị thương Vậy thì uy lực của nó Đáng sợ đến cỡ nào Xem ra uy lực của thần khí Mạnh hơn tiên khí nhiều lắm Lôi cương than thở Rồi bay xuống phía dưới. Lôi cương vừa di động chật cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại tập trung về phía hắn. Thất kinh. Vội vã đáp xuống đỉnh núi. Luồng khí tức này liền biến mất. Lôi cương âm trầm nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng nhìn ngọn lửa trắng mơ hồ như thấy được một bóng hình trong đó. Chật kinh hải lẽ nào nơi này có thần thú? làm sao có thể? lôi cương thất kinh nguồn khí tức khi nãy giống với khi lôi cương ở không gian chân hỏa đối mặt với thần long hành hỏa thậm chí còn mạnh hơn. rốt cuộc sâu trong hỏa đốt này là một nơi như thế nào? tại sao lại có thứ mạnh như vậy? một lát sau. Lôi cương đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân Liền nhìn ra phía sau Nhận thấy cả một biển lửa màu trắng Cứ như vậy chẳng lẽ hắn sẽ bị vây ở chỗ này sao Muốn ra khỏi đây chỉ có một biện pháp mà thôi Đó là tăng tu vi lên tới đạo thần Mới có thể không sợ hãi thần thú Rời khỏi đây Lôi cương cười rộ lên Thật không ngờ hắn vừa có được kỳ ngộ lĩnh ngộ khai thiên thức 41 đã phải rơi vào nơi thập tử nhất sinh Thoáng cười khổ Lôi cương ngồi xuống Dự định trở lại trong thần hồn của bản tôn. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một giọng nói yếu ớt biến thành thân thể hỏa giao Bọn chúng sẽ không tấn công người Ở nơi sâu trong này ta cảm nhận được một luồng khí tức nếu như có thể có thể nuốt nuốt lấy Giọng nói im bặt nhưng khiến lôi cương có chút hương phấn Giọng nói này chính là của hỏa hoàng Có điều hắn vô cùng kinh ngạc vì sao hỏa hoàng lại yếu ớt như vậy Tựa như y bị trọng thương chưa lành Nếu hỏa hoàng biết được suy nghĩ của lôi cương lúc này Sợ rằng sẽ mắng chửi hắn cũng nên Nếu không phải hắn chống lại đòn tấn công của tử thiên kiếm Làm sao y lại thành ra như vậy Đang êm đẹp tu luyện Thiếu chút nữa lại bị thanh kiếm kia giết chết Nếu như không phải hắn tỉnh lại đúng lúc Hỏa hoàng Lôi cương thầm gọi trong lòng Có điều không nghe thấy hỏa hoàng đáp lại Thần thức hắn nhìn hỏa hoàng, không hề phát hiện y có dấu hiệu nào thụ thương. Lôi cương suy nghĩ chút lát, liền nhận định nhất định là bởi vì nguyên do phong ấn mà ra. Hỏa hoàng nói hắn chỉ cần biến thành thân thể hỏa giao khiến lôi cương không thể hiểu được. Lúc này hắn đang ở hình người, làm sao có thể biến thành thân thể hỏa giao? Có điều... Hỏa hoàng nói như vậy tất nhiên hắn có khả năng, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lúc này, lôi cương ngồi xuống thần thức tiến vào trong cơ thể cẩn thận tìm cách biến hóa thành thân thể hỏa giao. Tìm kiếm một lúc, lôi cương cũng không tìm được gì. Đành mở mắt, lẫm bẩm nói rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể biến thành thân thể hỏa giao. Hắn cẩn thận suy nghĩ Thân thể này vốn là hỏa gia vương Có điều đã bị hỏa hoàng xóa đi hồn thú Nói cách khác Hắn chính là hỏa gia vương Chỉ có thần hồn là không phải thôi Nếu đã là như vậy Phải làm sao để biến thành thần thú đây Lôi cương lẩm bẩm nói Một lúc lâu sau Trong đầu lôi cương lón lên một tia sáng Hắn liền nhắm mắt lại trong đầu hiện lên hình dáng của hỏa gia vương quát khẽ một tiếng biến. Thân thể lôi cương đột nhiên biến hóa. Vốn dĩ chỉ cao có hơn sáu thước. Giờ đã biến thành một con cự dao nghìn trượng. Lơ lửng trên không. Tựa như thần long giáng trần. Đôi mắt khổng lồ của con hỏa giao đầy sự kinh ngạc, biến thành thân thể hỏa giao hóa ra lại đơn giản như vậy. Lúc này, lôi cương không thể hiểu rõ được phân thân của hắn rốt cuộc là người hay là hỏa giao nữa. Gôn, cô, bi, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545 huyền hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545 huyền hỏa. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương hóa thành thân thể hỏa giao nhất thời còn chưa kịp thiết ướm, không thể điều khiển hướng đi của hỏa giao. Hắn không biết làm sao đành lơ lưỡng trên không, gắn sức thử. Thân thể hỏa giao của lôi cương hấp dẫn không ít bóng hình trong ngọn lửa trắng ở xung quanh từng luồn thần thức nháy mắt tập trung về phía lôi cương khiến hắn hoảng hốt thần thức mạnh cỡ này lại đến không ít dù là hắn có thể khống chế được thân thể hỏa giao kia thì cũng không thể di chuyển được vì bị đám thần thức đó bao vây lôi cương lơ lư lửng trên không trường đôi mắt tròn vo trong mắt hắn nhanh chóng lưu chuyển quan sát bốn phía chỉ sợ có thứ gì đó đáng sợ ở xung quanh đột nhiên tấn công. Bất quá điều khiến lôi cương bớt tức giận đó chính là khi những thần thức này lướt qua hắn nhưng không lưu lại mà đều biến mất. Nhất thời lôi cương dừng sưởng lại trên không trung thầm nói lẽ nào bọn chúng nghĩ hỏa giao là đồng bạn của chúng? Có điều như vậy cũng tốt nhất định ta có thể ra khỏi hỏa đốt này. Quan trọng nhất lúc này chính là làm sao để quen được với thân thể hỏa giao này. Lúc này, lôi cương lơ lưỡng trên không, nhắm nghiền đôi mắt thần thức kiểm tra trong cơ thể. Hắn phát hiện kinh mạch trong thân thể hỏa giao của hắn to như của cây đại thụ, chân khí trong đó cực kỳ nồng nặng. Có điều, lúc này không thể gọi là chân khí mà thật ra chính là linh khí thuộc tính hỏa. Tiên thú không giống với con người. Trong cơ thể con người có chân khí. Còn trong cơ thể tiên thú là linh khí thuần khiết của đất trời. Trên trán tiên thú đều có 8 hạt châu màu đỏ rất to. Hỏa hoàng đang ngồi xếp bằng bên cạnh hạt châu này. Không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính hỏa thuần khiết. Cùng lúc cũng phát ra linh khí thuộc tính hỏa thuần khiết. Nhất cử nhất động này đều khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc Nửa ngày sau, lôi cương ngừng vận hành linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong kinh mạc Cơ thể hắn nhanh chóng biến ảo, hắn quát khẽ một tiếng đi Hỏa giao nhìn trưởng khẽ động thân, lần nữa xuất hiện đã ở ngoài mười dặm Lôi cương nhìn mặt đất loáng qua phía dưới, vô cùng vui mừng Tốc độ của hỏa giao này so với bản tôn của hắn chẳng kém là bao tốc độ nhanh đến mức gọi là sấm chết cũng không sai. Có điều, không chờ lôi cương kịp tận hưởng tốc độ của hỏa giao. Từng đạo thần thức bên dưới không ngừng lướt qua. Tuy rằng hắn không dừng lại, nhưng luồng áp lực ẩn chứa nơi đây khiến hắn không chịu nổi. Dù phân thân của Lôi Cương là thân thể hỏa giao nhưng không thể sánh với những thần thú phía dưới được. Hơn nữa, thân thể hỏa giao này vốn là hỏa giao cấp cao nhất của cửu dai. Không ngoài phạm vi tiên thú, đối mặt với thần thú, nhất định sẽ cảm thấy bị bó buộc và áp bá. Nhưng điều khiến Lôi Cương có chút vui mừng chính là trong vòng chu vi 100 dặm. Có vô số đầu thần thú hiện ra. Cũng bởi hắn bay quá cao. Hình dáng lại quá lớn khiến các thần thú khác chú ý tới mà thôi. Thân thể khổng lồ của lôi cương rung lên vài cái. Vội vã rớt xuống cách mặt đất. Chỉ còn 10 thước hắn mới chậm rãi bay. Hắn không dám để lộ thần thức. Sợ những thần thú kia tưởng hắn khiêu khích nhất định sẽ giết chết hắn. Tuy rằng có thể bị các thần thú khác phát hiện. Nhưng hắn không dám hạ xuống thấp nữa. Bởi chỉ cần hạ xuống thấp thêm nhất định ngọn lửa màu trắng trong khe nước sẽ thiêu đốt hắn. Lôi cương không dám chắc hỏa dao có thể chịu được sức nóng kinh khủng của ngọn lửa màu trắng này hay không. Lôi cương không tiếp tục bay về nơi sâu trong hỏa đốt mà xem xét chung quanh. Một lúc sau, các thần thú ẩn nấp trong ngọn lửa màu trắng không còn theo dõi Lôi Cương nữa. Trong mắt chúng, Lôi Cương chỉ là một tiên thú cấp thấp, có khi còn không thể thu nhỏ lại hình hài. Tuy rằng không biết vì sao có thể đến nơi này, nhưng chỉ cần hắn không gây ra bất kỳ sự uy hiếp nào là được rồi. Lôi Cương thông thả bay Đôi mắt liếc nhìn thần thú ẩn nắp bốn phía, vô cùng kinh ngạc. Những thần thú này vì sao đều thu nhỏ lại đến vậy? Hơn nữa, thần thú nơi đây cũng không ít, ở nơi khác không hề có nhiều như vậy. Nếu thần thú nơi đây dốc toàn lực, đừng nói ngũ hành giới. Thậm chí đến vô thượng giới thần bí cũng không thể nào chống đỡ nổi sự tấn công của chúng a. Đi lại quanh đây vài ngày, lôi cương dần phát hiện những thần thú trong ngọn lửa trắng này có thể hấp thụ được ngọn lửa. Nói cách khác đó chính là cách bọn chúng tu luyện. Nhìn hình thể thật lớn của mình, lôi cương trầm ngâm một lúc lâu, thu nhỏ người lại đến một trường, lơ lưỡng phía trên ngọn lửa màu trắng đó. Cuối cùng, Vẫn không thấy những thần thú này tấn công Khiến lôi cương bạo gan hơn Thần thức từ từ xuất hiện Tập trung vào thần thú nhìn rất giống sư tử ở phía dưới Thần thú này trú trong một khe nước rộng một thước Ngọn lửa trắng phía dưới không ngừng thiêu đốt thân thể nó Nhưng nó lại nhắm mắt Mơ màng hưởng thụ Thần thức lôi cương vừa tập trung vào nó Nó liền mở mắt Chậm rãi đứng lên Nhìn chầm chầm lôi cương Chậm rãi đi đến Khoảnh khắc con sư tử mở mắt nhìn lôi cương Hắn cảm nhận được một luồng áp lực bài sơn hải đảo phát ra từ trong cơ thể nó Thiếu chút nữa khiến lôi cương thổi máu tươi Tiền bối ta không có ác ý, ta chỉ vừa mới tới đây, không biết quy cụ ở đây mà thôi. Lôi cương vội vàng nói, có điều giọng nói phát ra cũng biến thành những tiếng rít gào trầm thấp. Con sư tử nghe được dường như hiểu được những gì lôi cương, ngừng chân, mắt nhìn lôi cương đầy cảnh cáo. Tiểu tử kia, mau rời khỏi nơi đây, nếu không hãy nhận lấy sự tấn công của ta. Sư tử gầm nhẹ một tiếng cùng lúc trong đầu lôi cương vang lên một giọng nói vừa già vừa trẻ Lôi cương nghe được liền lùi bước bay về hướng khác Tiểu tử kia quên đi, ngươi ở địa bàn của ta mà tu luyện, đừng tội tiện quấy rầy người khác Nếu không nhất định sẽ có kẻ nuốt ngươi Giọng nói của sư tử lại vang lên trong đầu lôi cương Khiến hắn đã bay được hơn mười dặm liền dừng lại. Xoay người nhìn về phía sư tử. Suy nghĩ chút lát. Lôi cương bay lại. Gầm nhẹ một tiếng. Nói tiền bối. Lửa ở đây rất mạnh. Ta không chắc có thể chịu nổi. Thì ra chỉ là một tiểu tử nhát gan, hừ. Sư tử hừ lạnh một tiếng nói, rồi lôi về trên khe nước. Nằm út sắp xuống. Lôi cương ngẩn người. Nhìn con sư tử này không hiểu ra sao. Thân thể hỏa giao của hắn chỉ là tiên thú cửu dai. Không thể chịu nổi hỏa diễm. Sao lại bị coi là nhát gan? Lẽ nào biết rõ là chết nên không đi, vậy mà lại là nhát gan? Người thức thời mới là túm Kiệt. Lỗ mạn chịu chết chính là kẻ coi thường mạng sống của mình a Lôi cương không hiểu nổi suy nghĩ của con sư tử cứ đứng trên không, hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc. Ngươi lơ lưỡng trên không như vậy chướng mắt lắm. Ngươi mau xuống đây, nếu như ngươi có thể chịu nổi hỏa huyền này thì mới có thể thăng tiến thực lực được. Chỉ cần hấp thụ một vạn năm... Nhất định ngươi có thể trở thành thần thú Sư tử mở mắt Liết nhìn lôi cương Giọng nói lại vang lên trong đầu hắn Nói xong Sư tử nhắm mắt lại Tiếp tục hấp thụ ngọn lửa Lôi cương nhìn sư tử Do dự hỏa huyền này Cho hắn cảm giác nguy hiểm to lớn Hắn không dám tùy tiện thử Nhưng theo như thần thú này nói Hỏa huyền này có ích cho việc tu luyện Lôi cương đáng đo hồi lâu quyết tâm hạ xuống, hòa vào trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, một cảm giác nóng rang ùa đến khiến hắn suýt chút nữa kêu thảm lên một tiếng. Vội vã bay lên không trung. Nhìn bụng hỏa dao gần như đã bị thiêu rụi. Buồn bực. Nếu như không phải hắn kịp thời bay lên, chỉ sợ đã bị hóa thành cho bụi rồi. Lôi cương không cam lòng, nếu như hỏa huyền này có ích cho việc tu luyện, như vậy nhất định hắn phải mạo hiểm thử xem sao. Lúc này, lôi cương để linh khí thuộc tính hỏa bao phủ toàn thân, chậm rãi rơi xuống tiếp. Điều khiến lôi cương buồn bực chính là lớp phòng ngự do linh khí thuộc tính hỏa tạo ra vừa chạm đến ngọn lửa đã bị thiêu hủy. Lôi cương lại giống như trước, hốt hoảng bay lên không. Ngươi ầm ẩm la hét cái gì? Sống chết không phải cũng chỉ là một lần sao? Ngươi chịu khó một chút thì sẽ chết sao? Con sư tử bị tiếng la hét của lôi cương làm cho giật mình tỉnh giấc. Tức giận quát lên. Giọng nói vang lên trong đầu lôi cương tự như sấm sét Lôi cương nhìn con sư tử không nói gì thêm, chăm chú nhìn vào ngọn lửa hỏa huyền. Tuy rằng con sư tử này mắng hắn Nhưng trong ý tớ có nói Chỉ cần hắn chịu đựng một chút Sẽ có chuyện biến khác sao? Có điều Ngọn lửa này quá sức đáng sợ Lôi cương vô cùng kiên sợ Nhất thời không biết nên tiếp tục ném thử hay ở lại trên không? Lúc này Lôi cương động tâm Gầm nhẹ một tiếng Nói với sư tử tiền bối Ngọn lửa này không lấy mạng người Đúng không? Không biết trước đây ta cũng bị hỏa huyền thiêu Nhưng sau đó thực lực gia tăng rất nhiều Con sư tử vẫn nhắm mắt Giọng nói đã vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương cắn răng đáp xuống đất Rơi vào một khe nước nhỏ Hẹp Rung người nghe răng trợn mắt chịu đựng sức nóng của hỏa huyền. Con sư tử đột nhiên mở trường mắt. Nhìn lôi cương rơi vào trong hỏa huyền. Vật vả chịu đựng sức nóng của ngọn lửa. Toàn thân toát ra khói đen. Lầm bẩm nói tiểu ra hỏa này. Lá gan lớn thật. Không phải ta đã nói hắn cứ chịu đựng ở trên ngọn lửa đó sao? Hắn không ngờ lại xông vào chịu sức nóng của hỏa huyền. Không hiểu lôi cương mà nghe được lời sư tử nói sẽ nghĩ thế nào, không phải con sư tử này bảo hắn chịu đựng hỏa huyền sao? Thế nào lại thành ngọn lửa? Lôi cương lúc này không ngừng bảo vệ thần hồn, chống đỡ lại sức nóng của hỏa huyền. Gôn, cô, bi, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 546 Luyện Hỏa Huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 546 Luyện Hỏa Huyền. Nhóm dịch me trai em. Khoảnh khắc con sư tử nhìn lôi cương với cặp mắt khác xưa. Thân thể dài một trượng của lôi cương đã hóa đen kịt. Lân giáp trên người tróc ra. Rơi xuống từng mảnh trên mặt đất. Sức nóng đáng sợ của hỏa huyền tựa như con mảnh thú đáng sợ khiến hắn phải dốc hết sức phòng ngự bảo vệ thân thể hỏa giao. Đến khi thân thể hỏa giao tróc hết lớp vảy, Lôi cương càng khiếp sợ hơn. Nhưng những gì rèn luyện mấy năm nay đã tôi luyện cho hắn bản tính kiên cường. bất khuất. Hắn cắn răng chịu đựng. Lúc này, thần hồn ở giữa trán hắn hòa vào trong hạt châu màu đỏ, rung rẩy tránh không để hỏa huyền thiêu đốt. Khi thân thể hỏa giao của Lôi Cương bị hỏa huyền thiêu gần như chỉ còn lại cái trán, hắn cơ hồ tuyệt vọng. Thần hồn của hắn dù không tầm thường, nhưng vẫn không chống đỡ được sức thiêu đốt của hỏa huyền. Hỏa huyền chỉ ở dưới ngọn lửa cấp cao nhất cửu thiên huyền hỏa, chỉ có người đạo thần cương thần mới có thể nắm giữ. Hỏa huyền cũng là ngọn lửa chủ yếu dùng để luyện chế thần khí, sức nóng của nó vô cùng kinh khủng, càng không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cao thủ ở khí tháp tầng thứ năm có vô số. Nhưng không có một kẻ nào có thể đi vào nơi sâu trong hỏa đốt. Người thường sợ rằng vừa nhìn thấy hỏa huyền đã hốt hoảng bỏ chạy, làm sao còn dám tiến vào trong hỏa huyền. Mà lôi cương cũng bởi không hiểu biết rõ ràng về hỏa huyền. Nếu không, nhất định hắn sẽ không dễ dàng tin lời sư tử nói. Chắc hẳn hắn đã biến thành thân thể hỏa giao bay đi khỏi nơi sâu trong hỏa đốt này. Lôi Cương có hối hận cũng đã muộn. Biện pháp duy nhất của hắn lúc này chỉ có thể là kiên trì chống đỡ mà thôi. Thần hồn của Lôi Cương trốn sâu trong hạt châu màu đỏ cảm nhận được sự uy hi hiếp bên ngoài, đầu hắn trống rỗng. Lẽ nào phân thân hành hỏa cuối cùng lại bị lửa thiêu sao? Đúng, hỏa hoàng. Hỏa hoàng nhất định sẽ có biện pháp. Lôi cương chật giật mình tỉnh giấc thần thức lây tỉnh hỏa hoàng. Người nhỏ bé màu đỏ ngồi xếp bằng trước mặt hạt châu màu đỏ mở mắt nhìn. Thấy hỏa huyền như một cái lồng bao phủ xung quanh. Ánh mắt y sung sướng. Lại nhìn hạt châu màu đỏ. Hỏa hoàng khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn nói lôi cương ra đi. Hỏa huyền luyện hồn là mơ ước của biết bao tu luyện giả. Ta sẽ bảo vệ tốt thần hồn của ngươi, không để nó tiêu tán. Đến lúc đó, ngươi phải lập tức tập trung hỏa huyền lại trong cơ thể, có vậy, thực lực của ngươi mới tăng mạnh được. Thân thể của ngươi sẽ trở thành thân thể của hỏa huyền, lúc đó, ngươi có thể khống chế hỏa huyền. Lời hỏa hoàng nói truyền thẳng vào trong thần hồn của lôi cương Tuy rằng chỉ vài câu ngắn ngủi Nhưng cũng đủ để cho hắn kinh hoàng Hỏa huyền luyện hồn Thân thể hỏa huyền Khống chế hỏa huyền Chuyện này người thường vốn không thể nào tưởng tượng nổi Lúc này lại xảy ra trước mắt lôi cương Khiến hắn không những kinh ngạc mà còn sợ hãi nữa Hắn nhìn vẻ mặt mừng rỡ của hỏa hoàng, thầm nghĩ chỉ có thể liều một phen. Hy vọng hỏa hoàng thật sự có thể ra tay bảo vệ thần hồn khỏi bị tiêu tan. Lúc này, lôi cương cương quyết thả thần hồn bay ra khỏi hạt châu màu đỏ. Thần hồn của hắn to bằng nắm tay nhìn khắp nơi toàn lửa trắng. Ánh mắt lộ vẻ kiên định. Mặc cho bên dưới hỏa hoàng khống chế thế nào Thân thể hỏa da của lôi cương vẫn đang gắn sức chống lại hỏa huyền Khoảnh khắc thần hồn của hắn xuất hiện Ngọn lửa trắng này liền bao vây lấy thần hồn của hắn Thần hồn hoàn toàn nhập vào trong hỏa huyền Chịu đựng sức nóng của hỏa huyền Nếu có cường giả đạo thần nhìn thấy tất sẽ ngạn họng không nói nên lời Dùng hỏa huyền luyện hồn, bọn họ chắc chắn không dám nghĩ đến. Vậy mà lúc này lôi cương lớn gan như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hỏa huyền là ngọn lửa dùng để luyện chế thần khí có thể thấy được sức nóng của nó cao đến mức nào. Dưới sức thiêu đốt của hỏa huyền, thần hồn to bằng nắm tay của lôi cương nhanh chóng bút hơi. Gần như không còn tri giác Chỉ cảm nhận được sự đau đớn đến tận xương tuổi Khiến hắn lặng người đi Nhưng Lôi Cương vẫn như trước kiên trì Có thể nói Lôi Cương chỉ còn lại duy nhất một niềm tin trong lòng Hắn biết đây là cơ hội khó có được Càng kiên nhẫn ở trong hỏa huyền lâu Hiệu quả đạt được càng lớn Để có thể nhanh chóng gia tăng thực lực Lôi cương nhất định phải nhẫn nại Phải liều mạng Thần hồn của lôi cương vốn to bằng nắm tay Cuối cùng bị thiêu đốt đến chỉ còn lại bằng một ngón tay nhỏ bé Lôi cương vẫn như trước cắn răng kiên trì Lúc này Hỏa huyền đã hòa vào trong thần hồn của hắn Bắt đầu cháy bên trong Cảm giác đau đớn này không phải thứ người thường có thể chịu đựng nổi. Thần hồn là nơi hiểm yếu nhất của tu luyện giả. Đối với người thường mà nói, họ thường kiên quyết bảo vệ thần hồn cho tốt. Luôn nơm nớp lo sợ nó bị tổn thương dù chỉ một chút xíu nào đó. Hành động mạo hiểm của lôi cương sợ rằng từ xưa đến nay chưa ai dám làm. Lúc này, thần hồn của Lôi Cương đang bị hỏa huyền xâm nhập chỉ còn to bằng móng tay cái. Nhưng Lôi Cương vẫn kiên quyết cố sống cố chết tiếp tục. Tuy rằng thần trí của hắn đã bắt đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng ý chí của hắn vẫn tiếp tục. Dần dần, hỏa huyền trong thần hồn của Lôi Cương ngày càng mạnh thiêu đốt thần hồn. Thần hồn lôi cương từ từ thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn bằng một hạt cát. Hỏa hoàng vẫn ngồi xếp bằng. Đôi mắt nhìn chầm chầm thần hồn của lôi cương. Cơ hồ như sợ lỡ mất thời cơ. Sẽ khiến thần hồn của phân thân lôi cương biến mất. Đến lúc thần hồn của lôi cương chỉ còn bằng một hạt cát. Tưởng như sắp biến mất. Ánh mắt hỏa hoàng chợt lón lên Chập hai tay lại vẽ lên một vòng tròn Hỏa huyền đang cháy trong thần hồn của lôi cương bị một không gian chân không áp chế xuống Thần hồn bằng hạt cát của lôi cương di chuyển nơi đây Lôi cương mau tạo thành thân thể hỏa huyền đi Bảo vệ thần hồn, niệm chú ngưng tụ thành thân thể Hỏa hoàng thấp giọng quát Giọng nói tưởng như xuyên qua thần hồn của lôi cương Lôi cương đang ngây ngốt Không còn chút cảm giác nào chợt bừng tĩnh Bất chấp nỗi đau khắp toàn thân Bảo vệ thần hồn như trước Niệm chú hòa vào trong hỏa huyền Trong nháy mắt lôi cương niệm thần Hỏa hoàng khẽ động tay Thân thể hóa thành một luồng sáng Hòa vào trong thần hồn to bằng hạt cát của lôi cương Dưới sự trợ giúp của hỏa hoàng Hỏa huyền xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại xung quanh thần hồn của lôi cương Lúc này, hỏa huyền dường như đã không còn bất cứ ảnh hưởng nào đối với thần hồn của lôi cương Nói cách khác Thần hồn của lôi cương dường như đã được hỏa huyền tiếp nhận Không chỉ là hỏa huyền trong cái khe nhỏ hẹp này. Mà cả hỏa huyền trong khe lớn chỗ thần thú sư tử kia cũng tập trung toàn bộ lại xung quanh thần hồn của lôi cương. Con sư tử trường mắt nhìn tình cảnh hữu dị. Vốn tưởng rằng lôi cương đã chết. Vậy mà lúc này tình hình lại chuyển biến khác hẳn khiến nó vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là sao? Bỗng nhiên. Đôi mắt sư tử trường lên tròn vo, hỏa huyền ở xung quanh 100 mét, rồi một cây số đều tập trung bay về phía lôi cương. Chưa đến nửa khắc, một luồng hỏa huyền khổng lồ mạnh mẽ thiêu đốt trước mặt con sư tử khiến nó biến sắc vội vã thối lui. Luồng hỏa huyền ngưng tụ này khiến nó cảm nhận được sự uy hiếp không nhỏ. Quả cầu hỏa huyền với bán kính vừa đến một thước nhanh chóng co lại từ bán kính một thước rút xuống còn đường kính một thước. Một canh giờ sau, nó chỉ còn to bằng nắm tay, nhưng khí tức phát ra thì càng lúc càng đáng sợ. Lúc này, con sư tử đã thối lui ra ngoài cả cây sốt, không rời mắt khỏi quả cầu hỏa huyền. a chỉ quả hỏa cầu này cũng đủ để thiêu rụi ta rồi a Sư tử thầm kinh hải, nói Cho đến bây giờ Nó rốt cuộc cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra Nó không thể ngờ được tất cả những biến cố khác thường này đều là vì một câu của nó Hỏa cầu to bằng nắm tay vẫn không ngừng thu nhỏ lại Đến lúc chỉ còn to bằng đầu ngón tay cái mới thôi Lúc này Quả cầu hỏa huyền gần như trong suốt từ trong đó phát ra sức nóng khủng khiếp, dường như thiêu đốt toàn bộ sức mạnh của hỗn độn. Trong hạt châu hỏa huyền, lôi cương chỉ dài bằng một sợi tóc, gần như không thể nhìn ra hình hài con rắn đang hình thành. Hỏa huyền ở xung quanh cuộn trào mãnh liệt, từ một cây số đến chu vi mười dặm xung quanh. Hỏa huyền trong những khe nước trên mặt đất đều bị hấp thụ đến đây. Thần thú ở xung quanh đó trường lớn mắt, nhìn hỏa huyền nhanh chóng rời đi, đầy kinh ngạc. Cuối cùng phát hiện hỏa huyền vốn còn chưa chạm đến bọn chúng đã biến mất khiến bọn chúng vô cùng phẫn nộ. Bọn chúng nhờ vào việc hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa trong hỏa huyền mà tu luyện. Lúc này hỏa huyền biến mất. Cũng có nghĩa việc tu luyện của bọn chúng sẽ bị ngừng lại. Cuối cùng tất cả thần thú ba đầu đều nổi loạn, bay đến chỗ lôi cương. Hỏa huyền tập trung lại giờ vô cùng to lớn. Đường kính dài đến một trượng. Một con rắn màu trắng to bằng ngón tay cái thông thả uống lượng. Hỏa huyền cũng trào mãnh liệt ua vào trong cơ thể con rắn, khiến con rắn lớn thêm vài phần. Thần hồn của lôi cương chìm vào trong mê mang, lúc này tất cả đều là do hỏa hoàng điều khiển. Hỏa hoàng vốn là từ nghiệp thiên mà ra, là thân thể có linh trí sinh ra từ trong hành hỏa của hỗn độn. Vì cơ duyên xảo hợp mà xuất hiện trong trận pháp hình nhân hỏa của lôi cương, lửa vốn là hỏa hoàng, hỏa hoàng là lửa. Những hỏa huyền này mặc dù vô cùng đáng sợ đối với các tu luyện giả Nhưng trước mặt hỏa hoàng chỉ là một phần bản thân hắn mà thôi Năng lực điều khiển lửa của hỏa hoàng càng không cần xét đến Đợi đến khi hắn lớn đủ e rằng hắn có thể điều khiển bất cứ loại lửa nào trong trời đất này Thậm chí cả cửu thiên huyền hỏa trong truyền thuyết và lửa trong hỗn độn Đó chính là hỏa hoàng. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 547 thân thể hỏa huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 547 thân thể hỏa huyền. Nhóm dịch me trai em. Các thần thú ba đầu đứng ngoài cả cây số trường mắt. Nhìn chầm chầm lôi cương đang điên cùng hấp thụ hỏa huyền ở xung quanh Bọn chúng phẫn nộ nhưng cũng vô cùng sợ hãi Bọn chúng là thần thú nhưng cũng không phải vô địch Tất nhiên sẽ có thứ phải sợ hãi Lúc này Hỏa huyền nồng nặc dần thu nhỏ lại kia khiến bọn chúng cảm nhận được sự uy hiếp Không dám có hành động thiếu suy nghĩ Con sư tử kia càng phiền muộn hơn. Nó mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến lôi cương. Nhưng nó không thể hiểu được. Tiểu gia hỏa kia không phải đã bị hỏa huyền thiêu sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện khác thường như thế được? Tốt nhất hắn nên ngừng hấp thụ lại hỏa huyền ở xung quanh. Nếu không. Nhất định sẽ khiến cho các thần thú cường đại ở đây phẫn nộ Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi Hỏa huyền ở xung quanh lôi cương vừa ngừng tập trung lại quanh hắn quả cầu hỏa huyền đã to đến cả trượng Thân thể hỏa giao của lôi cương từ từ hấp thu hỏa huyền Rồi tụ lại thành một thân thể Giai đoạn này kéo dài vừa tròn một tháng Một tháng này các thần thú đã bỏ đi từ bao giờ Nhìn thấy hỏa huyền ngưng tụ lại Bọn chúng không dám có bất cứ hành động ngu ngốc nào Chỉ cần ở trên địa bàn của bọn chúng còn có hỏa huyền phát ra Chúng không nên đi trêu chọc kẻ cường đại Con sư tử càng thêm buồn phiền Nhìn thấy thân hình kia càng lúc càng lớn lên Nó chỉ biết thở dài oán hận nó muốn tu luyện nhưng phía trước lúc nào cũng khiến nó cảm thấy uy hiếp thế này làm sao nó có thể tĩnh tâm có lẽ nó chỉ còn cách duy nhất là sớm rời khỏi đây mới có thể an tâm tu luyện tiếp đến khi ngọn hỏa huyền còn sót lại hòa vào thân thể hỏa giao của lôi cương mọi thứ dần trở lại bình thường một con rắn trắng dài hai thước lơ lửng trên không Nhắm nghiền mắt tự như đang ngủ say Con sư tử nhìn con rắn Thần thức xuất hiện Nhưng rồi nó kinh ngạc nhận ra Con rắn này có chứa hỏa huyền Từ khi thần thú này sinh ra đến nay Nó chưa bao giờ gặp chuyện như vậy Cứ nhìn chầm chầm con rắn Trong cái trán của con rắn màu trắng này Thần hồn của lôi cương dần dần khôi phục Lúc này đã to bằng cái móng tay Thoáng chốt, thần hồn của hắn đã không còn giữ nguyên bốn màu như trước, mà chuyển sang màu trắng, tựa như một ngọn lửa trong trán Hỏa hoàng rời khỏi thần hồn của lôi cương, ngồi xếp bằng bên cạnh thần hồn của hắn, không ngừng hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa. Màu da đỏ vốn có của hắn từ từ chuyển sang màu nhạt hơn, dần hướng đến màu trắng. Hạt châu màu đỏ kia đã biến mất trong quá trình hỏa huyền luyện hồn, nhập vào trong thần hồn của lôi cương. Lúc này, xét về mặt nào đó, lôi cương đã trở thành hỏa giao, chỉ khác là suy nghĩ khác nhau mà thôi. Lôi cương lơ lưỡng trên không, nháy mắt như thế đã 10 năm trôi qua. Sâu trong hỏa đốt trở lại vẻ yên bình vốn có con sư tử đã tiến vào trong tu luyện. Ở trong hỏa đốt thời gian dường như không tồn tại, mọi chuyện đều bình lặng trôi đi. Thân thể hỏa giao của phân thân của lôi cương có những biến hóa không nhỏ. Vốn dĩ lúc trước chỉ có hai thứ. Vậy mà giờ đã dài một trượng. Toàn thân bao phủ một ngọn lửa màu trắng tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn có thể thấy được. Ngày hôm đó, thân thể hỏa giao của lôi cương mở mắt. Trong mắt hắn có một ngọn lửa màu trắng rực cháy. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong đó phát ra. Khiến con sư tử đang tu luyện mở bừng mắt. Nhìn lôi cương đã lớn lên đến một trưởng phía trước. Nó kinh ngạc nhận ra lôi cương mặc dù hình dáng còn nhỏ nhưng không còn giống với thân thể hỏa giao lúc trước. Có điều... Chuyện này cũng là đương nhiên, bởi trên trán lôi cương đã có hai cái bọc nhỏ. Trên đầu hắn cũng đã mọc ra chính cái vòi nước, thân mình bọc vẫy cá màu trắng, móng vuốt màu trắng. Thần hồn lôi cương khôi phục, hắn tỉnh lại, thần thức kiểm tra trong cơ thể. Càng nhìn vào trong cơ thể hắn càng hoảng sợ. Trong cơ thể hắn không còn máu thịt nữa, tất cả chỉ còn là lửa. Toàn cơ thể trống rỗng. Từ đó phát ra khí tức cường đại. Đây đây là thân thể hỏa huyền sao. Lôi cương vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ. Lần này tuy rằng thập tử nhất sinh, nguy hiểm vô cùng, nhưng cuối cùng hắn đã nhận được bù đắp xứng đáng. Lôi cương thở ra một hơi. Một ngọn lửa phun ra. Khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Cười khổ Không hiểu phân thân của hắn rốt cuộc là cái gì nữa Người không phải người Rắn không phải rắn Rồng không phải rồng Bất kể thế nào Dù sao ngọn lửa này cũng giúp gia tăng sức mạnh của hắn Lôi cương thầm than Nếu như không có hỏa hoàng Sợ rằng phân thân này đã biến mất rồi Hắn vô cùng cảm kích Hỏa Hoàng, càng không thể giải thích được sự thần bí của Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại trở thành hình nhân trong trận pháp của hắn? Tất cả những điều này Lôi Cương không thể giải thích được. Có điều chỉ cần Hỏa Hoàng không gây ra bất cứ sự uy hiếp nào với hắn là đủ rồi. Lôi Cương khẽ động tâm, nhanh chóng xuyên qua không trung. Thân thể hắn lúc này trắng toát, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi người thường không thể bắt kịp. Con sư tử ở cách đó không xa thấy lôi cương biến mất. Đầu tiên sững sốt, rồi chưa kịp phản ứng gì. Một con rắn đã xuất hiện trước mắt nó. Nó liền thối lui một bước cảnh giác nhìn lôi cương. Đa tạ tiền bối công tiền bối chỉ điểm tại hạ suốt đời không quên. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng, nói Con sư tử chỉ nhìn thoáng cái đã nhận ra Trong cơ thể thần thú vốn dĩ thuần túy là huyết mạc Nhưng trong cơ thể lôi cương lúc này hoàn toàn là hỏa huyền Hơn nữa, thực lực của hắn hiện thâm sâu không thể dò nổi Lúc trước, lôi cương gọi nó là tiền bối không có gì sai bởi thực lực của hắn thấp Nhưng lúc này Làm sao nó có thể thoải mái chấp nhận Quan trọng nhất là lúc trước Con sư tử nói với lôi cương là muốn nói đến hỏa huyền Chứ không phải ngọn lửa Bây giờ lôi cương không những không chết Trái lại còn mạnh hơn gấp mấy lần Khiến con sư tử hơi chột dạ Ha ha tiểu chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi Con sư tử ngượng nghịu chột dạ nói Nó rất sợ lôi cương biết được gây khó dễ cho nó. Con sư tử này dù sao cũng không dám đối đầu với hỏa huyền. Tiền bối ơn nghĩa ngày hôm nay, ngày khác xin báo đáp. Tại hạ còn có việc phải đi ngay. Lôi cương chậm rãi nói, lùi lại một bước rồi biến mất trước mặt con sư tử. Sớm biết thế này ta cũng đã xông thẳng vào trong hỏa huyền rồi. Đáng tiếc đã bỏ lỡ mất thời cơ rồi Con sư tử thấy lôi cương biến mất Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói Lôi cương không định tiếp tục đi vào trong họa đốt Tuy rằng thực lực của phân thân của hắn đã gia tăng Nhưng nhiều ít như thế nào hắn còn chưa biết được Chưa kể ở nơi sâu nhất trong họa đốt Liệu có tiên thú cường đại hay không những chuyện này hắn đều không biết lần này thu hoạch không nhỏ nhưng lôi cương cũng không quá tham lam hắn quyết định chờ cho thực lực gia tăng mới đi nghiên cứu xem nơi sâu nhất của hỏa đốt rốt cục có cái gì lôi cương bay đi với tốc độ nhanh như chớp bay ra phía ngoài của hỏa đốt đến nơi hắn đột nhiên dừng lại trên không chẳng nhẽ hắn lại sử dụng thân thể hỏa giao để vào trong khí thành Hơn nữa, vì thiếu chủ kia có thật vì chỉ sang mà dồn hắn vào chỗ chết hay không? Chuyện này nhất định hắn phải điều tra cho rõ ràng. Chỉ sang là người nữ tử thứ hai chân chính đi vào lòng lôi cương. Hắn nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc cho nàng. Một lúc lâu sau, từ thân thể hỏa giao của lôi cương phát ra ánh sáng màu trắng. Thân thể dài một trượng của hắn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hóa thành một thân hình cao hơn sáu thước. Lôi cương nhìn thân thể chính mình không khỏi cười rộ lên toàn thân hắn đều là màu trắng tựa như một người bệnh. Có điều, lôi cương không biết được rằng đầu và hai mắt của hắn đều có màu trắng, đặc biệt là đôi mắt, gợi cho người khác một cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Bản năng của lôi cương tìm trang phục trong giới chỉ. Nhưng nhìn thấy bàn tay phải trắng bóp không còn đeo một thứ gì. Thoáng sưởng sốt. Hắn cười rộ lên. Giới chỉ sớm đã bị hỏa huyền thiêu rụi thành khói đen. Một giới chỉ bình thường sao có thể chịu được sức nóng của hỏa huyền. Dù sao thì hỏa huyền cũng là lựa dùng để luyện chế thần khí. Xem ra. Hắn chỉ còn có thể dựa vào vận may, phó mặt toàn bộ cho số phận A. Xem ra, bây giờ là lúc nên đi tìm luyện hư. Không rõ lúc này hắn có còn tu luyện hay không. Lôi cương lẩm bẩm nói, lời nói vừa dứt đã biến mất. Tốc độ của lôi cương rất nhanh. Nhanh đến mức không thể tính toán được. Nhưng hắn cảm giác được so với thân thể hỏa giao nhanh gấp chục lần. Lôi cương dựa theo ký ức quay lại ngọn núi nhỏ nơi luyện hư tu luyện. Vừa đến nơi tiếng binh khí va chạm không dứt khiến hắn biến sắc tốc độ nháy mắt tăng lên gấp đôi. Khạc khạc tiểu sư đệ, người mau giao vật trên người ra đi, bằng không, chỉ có một con đường chết mà thôi. Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Một nam tử trung niên cầm kiếm tiên trong tay đang chiến đấu kịch liệt với người thanh niên áo trắng Một lão già đứng trên không nhìn tất cả Lúc này, luyện hư không biết phải làm gì Hắn vốn đang bế quan trong sơn động Vừa đột phá được đỉnh đạo tiên huyền dai Vốn tưởng rằng bản thân có thể chịu đựng được áp lực của khí tháp tầm thứ năm Mới mở ra kết giới của lôi cương Hắn vốn nghĩ ra ngoài đi lại Nhưng còn chưa đi được vài bước Hắn đã gặp được hai gã cao thủ đi ngang qua Thần thức người trung niên nam tử mặc áo đen Vừa phát hiện được tu vi của luyện hư đã nổi lòng tham Gôn, cô, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Chương 548 quy lực của hỏa huyền Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 548 uy lực của Hỏa Huyền. Nhóm dịch me trai em. Luyện hư tái nhật mặt mày nhìn tên nam tử trung niên áo đen. Tu vi của người này là đạo tiên thiên giai. Có điều. Người khiến luyện hư cảm thấy vô cùng áp lực chính là lão già áo bào đen ở trên không. Toàn bộ khuôn mặt của lão già áo đen này đều bị chiếc áo bào đen che phủ Khiến người khác không thể nhận ra được Có điều khí tức lão phát ra khiến luyện hư thất kinh Hai vị sư huynh tại hạ mới từ khí tháp tầm thứ tư tới đây chưa lâu Trên người vốn có thứ gì các người muốn hết Cùng lắm trên người tại hạ có mấy thứ nguyên liệu cướp đoạt được ở tầm thứ tư Nếu các vị sư huynh thức tại hạ sinh cung kính dâng lên, thế nào? Luyện hư hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ánh mắt kiên định. Hắn không hy vọng những người này sẽ bỏ qua cho, vì vậy chỉ còn cách giao ra mới mong cứu được mạng sống. Chỉ cần còn sống, ngày sau mới có thể tiến lên được. Từ khi tên chiếm phòng xá của Luyện hư ở khí tháp tầm thứ tư đánh hắn suýt chết. Hắn càng hiểu rõ về khí tháp Nơi đây Cái quan trọng nhất là thực lực Bằng không trong mắt kẻ khác Hắn chỉ như một con sâu cái kiến mà thôi Hảo tiểu tử Mau cho sư huynh xem ngươi cướp được nguyên liệu gì Nam tử trung niên nghe thấy thế ánh mắt sáng ngời Sát khí cũng giảm bớt vài phần Luyện hư nói như vậy thật hợp ý hắn Dù sao hắn cũng không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt lão giả kia. Luyện hư vội vã tháo giới chỉ trên ngón áp út tay phải xuống, đưa cho nam tử trung niên. Trong giới chỉ này là nguyên liệu hắn thu được ở khí tháp tầm thứ tư. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng nhờ chúng mà thực lực hắn tăng lên không ít. Nam tử trung niên mừng rỡ thần thức tìm kiếm. Nháy mắt sắc mặt cứng đờ Tay phải hắn vận chút lực Giới chỉ nháy mắt bị nghiền nát bấy Hắn nhìn chầm chầm luyện hư Vung trưởng miệng mắng mẹ nó Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao Loại tạp nhâm này mà dám đưa cho lão tử sao Nam tử trung niên đầy phẫn nộ Một trưởng này ẩn chứa tu vi đạo tiên thiên giai của hắn Nếu thật đánh vào luyện hư Y chắc chắn sẽ trọng thương Nhưng một trưởng này hoàn toàn vang lên như luyện hư và nam tử trung niên tưởng tượng Luyện hư đã chuẩn bị sẵn sàng chịu một trưởng này quân tử 10 năm trả thù không muộn Lúc này lão già mặc áo bào đen kia quá mạnh Luyện hư chỉ có cách nhẫn nhịn Hắn nhắm mắt lại Phẫn nộ Đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao truyền đến bên cạnh Mà đòn đánh kia cũng không ghê gớm như hắn nghĩ Khiến hắn không khỏi mở mắt nhìn Chợt luyện hư trường mắt kinh ngạc Nhìn nam tử trắng như tuyết đứng trước mặt Đối xử với người phải có sự khoan dung độ lượng Hai vị sư huynh, Bằng hữu của ta đã hai tay dông toàn bộ gia sản rồi Ngươi không tiếp nhận Lại còn muốn dồn hắn vào chỗ chết Hành động này có phải hơi quá đáng rồi không? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên Tay phải nam tử trung niên đã bị người nam tử trắng như tuyết nắm chặt Không thể nhúc nhích nửa phần Lão già đang lơ lưỡng trên không Vốn luôn giữ vẻ coi thường tất cả dưới lớp áo bào đen Biến sắc Người này là ai Lẽ nào hắn đang che giấu Tu Vi Vì sao lão không nhận ra Tu Vi người này đã đạt đến mức nào rồi Lão già vừa thấy rõ dáng người người kia Biến sắc Vội vã đi lên Tới trước mặt nam tử trung niên Khàng giọng nói đạo hữu Là lỗi của cháu ta Xin đạo hữu thứ lỗi Lão già nhìn một lúc không biết được tu vi của người trắng như tuyết này. Nhưng nhìn sắc mặt quỷ dị cùng đôi mắt tràn ngập yêu khí của hắn. Lão già này kinh hải. Chỉ còn cách coi hắn như người đồng vai phải lứa. Ha ha, sai thì phải chịu phạt. Vốn dĩ ta không muốn đại khai sát giới nhưng người này đã xúc phạm đến bạn tri kỷ của ta thì đừng trách ta vô tình. Người trắng như tuyết nhếch miệng cười lạnh. Người này chính là Lôi Cương. Lôi Cương xuất hiện nhìn thấy luyện hư dân giới chỉ cho nam tử kia. Vốn dĩ hắn không định hiện thân. Dù sao, luyện hư nói đúng. Y không thể nuốt bóng người khác. Điều hắn cần nhất là phải tự mình trải nghiệm. Hôm nay coi như là để luyện hư tự trải nghiệm một phen để y có thể mau chóng mạnh hơn. Nhưng hành động của người nam tử trung niên này khiến Lôi Cương vô cùng tức giận. "Đạo hữu, ta là trưởng lão của khí thành, xin đạo hữu nể mặt thành chủ khí thành, buông tha cho cháu ta." Lão giả ngượng ngệu, lời Lôi Cương nói khiến lão cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ khiến lão sợ run người. Lão càng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên mạnh mẽ Chuyện này lão chưa từng thấy qua bao giờ Buộc lão phải cúi đầu khuất phục Nam tử trung niên thấy ra ra hắn phải e ngại người trắng như tuyết này thầm đoán y chắc chắn không tầm thường Dù sao Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hữu dị của lôi cương Lúc này Nam tử trung niên vô cùng hối hận, nếu như lúc trước hắn không nổi lòng thăm, sự việc sẽ không đến nước này. Hắn càng không nghĩ đến một tiểu tử đạo tiên huyền giai lại có bạn cường đại như vậy, lại có thể khiến gia gia của hắn kính sợ. Tu vi của lão già khoác áo bào đen này là đạo thánh địa giai, sức mạnh cũng khá phi phàm. Luyện hư nghe lôi cương nói thì biết là hắn. Có điều, lôi cương hiện tại khiến y không dám xác nhận, toàn thân trắng như tuyết, đến tóc cũng toàn một màu trắng, luyện hư đi tới trước mặt lôi cương. Trường mắt, ngây dại, một lúc lâu sau, y lẩm bẩm nói ngươi lôi cương, ngươi làm sao vậy, sao lại thành ra như thế này. Lôi cương nhìn mắt luyện hư, khẽ cười, gật đầu, nói luyện hư, chuyện đó để sau nói. Lôi cương lại nhìn về phía lão già cười lạnh nói thành chủ khí thành. Chỗ dự lớn thật đấy, hừ ta vốn đang muốn tìm hắn tính sổ. Họ giao và kiến lửa chết thảm khiến hắn vô cùng căm hận chính thế lực lớn. Bọn họ tuy là bị thiếu chủ sai khiến, nhưng vẫn là có tham gia. Nghĩ đến hỏa giao và kiến lửa. Lôi cương lửa giận bút lên ngùng ngụt. Chính thế lực lớn không biến mất hết làm sao hắn có thể nguôi đi cơn giận này. Thế nhưng lôi cương bị tử thiên kiếm tuy đuổi. Không biết số phận hỏa dao và kiến lửa như thế nào. Chỉ biết chúng đã bị chính thế lực lớn chém giết mà thôi. Hơn nữa. Khi lôi cương trở về từ hỏa đốt, tốc độ rất nhanh, gần bằng với đèn hỏa dao và kiến lửa, khiến hắn chưa hề gọi đến bọn chúng. Tất lẽ lửa giận của hắn phải chút sang chính thế lực lớn rồi. Lão già hít một hơi lạnh. Người dám nói như thế ở khí tháp tầm thứ năm này nhất định không vượt quá 10 người. Kể cả là lãnh chúa của tám thế lực kia khi đối mặt với thành chủ khí thành cũng phải nhường nhịn vài phần. Dù sao, khí thành là thành thị chuyên về giao dịch duy nhất ở khí tháp tầm thứ năm. Bọn họ từ bao năm nay vẫn luôn phải nhờ vào các giao dịch của khí thành để bảo đảm thế lực. Không đợi lão già nói gì. Lôi cương nói tiếp đã như vậy. Lúc này giết một người bớt một người Giết hai người đỡ đi hai người Lôi cương nói xong Bàn tay phải của nam tử trung niên Bị hắn nắm đột nhiên phát lửa trắng Người nam tử trung niên kêu lên thảm thiết Khuôn mặt méo mó Vô cùng đau đớn Khiến kẻ khác nhìn mà thất kinh hồn vía Lão già mặc áo choàng đen giận dữ Người cháu này là người thân duy nhất của lão Lão già này vốn có chút địa vị ở khí thành Bình thường luôn bảo vệ Yêu quý người cháu này Giờ nhìn thấy hắn đau đớn như vậy Làm sao lão không nổi giận Đúng lúc lão chuẩn bị tấn công Chợt nhìn thấy ngọn lửa màu trắng ở tay phải người cháu Biến sắc Cơ hồ không thể hít thở nổi Lão Kinh Hải rút lui vài bước, không tin được nhìn vào mắt mình, nói hỏa huyền. Chỉ trong nháy mắt, hỏa huyền đã lan khắp toàn thân nam tử trung niên. Tiếng kêu la thảm thiết của hắn cũng không được bao lâu. Hắn đã bị thiêu thành khói đen. Biến mất hoàn toàn. Hỏa huyền vô cùng bá đạo. Một khi bị hỏa huyền thiêu đốt nhất định sẽ tan cả xương cốt. Trừng phạt nam tử trung niên cũng đáng tội. Lão già nhìn cháu trai chết thảm, Đau lòng những nghĩ đi nghĩ lại, Lão nhanh như chết bay về hướng khí thành. Cháu trai đã chết là chuyện không thể xóa nhòa. Lão nắm chặt tay, Đối đầu với hỏa huyền ư. Lão tuy rằng thương yêu cháu nhưng càng yêu mạng sống bản thân hơn. Muốn chạy sao? Lôi cương lạnh lùng nhìn bóng lão già càng lúc càng nhỏ, vung tay lên, một ngọn lửa to bằng nắm tay đuổi theo lão. Chưa được bao lâu, từ xa lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến các đệ tử ở quanh đó không xa run rẩy, Vội vã chạy trốn, lít mắt xa xa, thần thức xác định lão già đã tan nát cả xương cốt. Lôi cương mới quay đầu nhìn luyện hư. khẽ cười nói quả nhiên. Chưa được bao lâu. Ngươi đã đạt được đạo thiên địa dai rồi. Ngươi không cần ở đây tu luyện nữa. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi linh khí dày đặc. Đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ nói qua mọi chuyện có ngươi biết. Lôi cương cười nói. Thấy luyện hư vẫn nhìn mình kỳ lạ, Hắn phải nói thêm một câu đó. Gôn, cô, bi, Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 549 mục tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 549 mục tiêu. Nhóm dịch me trai em. Khí thành. Hơn 10 năm trước. Hỏa đốt có biến động khiến không ít tu luyện giả không dám tùy tiện tiến đến. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự phồn hoa của khí thành. Việc buôn bán vẫn như trước vô cùng tấp ngập. Ngày hôm đó, hai gã thủ vệ khí thành cùng ngạc nhiên không khỏi quay đầu nhìn hai gã nam tử vừa đi qua. Hai gã này, một người bọn hắn bỏ qua. Không thèm chú ý đến nhưng người nam tử dưới bộ áo bào màu đen khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Người trong khí tháp tầm thứ 5 mặc áo bào đen không ít Tựa như vị trưởng lão khí thành cũng vậy Nhưng điều bọn hắn ngạc nhiên chính là Khi người này đi qua Bọn họ cảm nhận được một luồng không khí nóng cháy Luồng sức nóng này làm bọn hắn sợ hãi Một cảm giác bọn hắn chưa bao giờ gặp qua Hai người bọn họ cùng nhìn thoáng qua rồi thôi Bọn họ đều hiểu rõ cường giả thần bí như vậy. Nếu kiểm tra quá nhiều tất sẽ khiến hắn tức giận. Đến lúc đó, hai tên thủ vệ nho nhỏ bọn hắn không thể chịu đựng nổi a. Người mặc áo bào đen và nam tự áo trắng này chính là Lôi Cương và Luyện Hư. Lôi Cương thấy hai gã thủ vệ kiểm tra chỉ biết âm thầm cười khổ. Hắn muốn ngăn lại khí tức bản thân nhưng hoàn toàn không thể ném xuống. Dù sao, thân thể này của hắn là do hỏa huyền ngưng tụi mà thành. Có tỏa ra sức nóng mãnh liệt cũng là không thể tránh khỏi.